Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Chuyện Đi Kỳ Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập số 256 của Bộ truyện Hắc Đề Du Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé Cảm ơn các bạn Và hãy nhớ comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé à, Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nào Hắc Đề Du Tập 256 Tần mục một lần lại một lần Nỗ lực muốn cảm ứng đến thế đàn bên ngoài tổ đình thế nhưng một lần lại một lần thất bại trong hư không này luôn luôn có một cỗ lực lượng làm nhiễu loạn thần thức của hắn trên trán của hắn không khỏi toát ra mồ hôi lạnh quay nhiễu này chính là đến từ bên trong khoáng mạch hiển nhiên là đại hồng đang phá hư chỗ hắn ngược lại quán bất thành lình hắn cảm giác được sự quy nhiễu biến mất lúc này tinh thần đại chấn thần thức rút cuộc bắt được liên lạc với tế đàn từ bên ngoài tổ đình tần mục đại hiển lập tức thúc giục thần thông chỗ hắn ngược lại nguyên khí của với thần thức hỗn tạp từ xa thúc dục tòa tế đàn bên ngoài tổ đình kia. Nhưng vào lúc này hắn dường như nghe được một tiếng ca uyển chuyển du dương, thế nhưng lại díu dắt, thê lương thảm thiết, giống như là một nữ tử bị vứt bỏ đang ca sướng bên ngoài bờ sông, vừa hát vừa đi vào trong sông, chậm rãi biến mất ở trong nước sông bằng lãnh. Hắn quay đầu lại nhìn thấy một nữ tử mặc trang phục hoàng hậu lộng lẫy mang theo đại hồng đi về phía bên này. Tần Bộc hoảng hốt. Tô Đình trong mắt biến mất, hắn nghe được thanh âm nước chảy. Cảnh sắc trước mắt biến hóa, một nhánh sông hiện ra trước mặt. Trong sông phu đầy sương mù nhàn nhạt, nhạt, một nữ tử bi thương đang đi vào trong nước sông, thân thể của nàng dần dần bị nước sông bao phủ. Trong miệng nàng ngâm nga ca dao lạnh lẽo ai quán nhưng mà ca từ lại làm cho người ta không hiểu được. Ảo cảnh. Tần Mục đột nhiên lay động thần thức, tức giận hãy. Thần thức ảo cảnh giám ở trước mặt ta đùa nghịch đào lớn Ta là đại tông sư về thần thức ảo cảnh Hắn nghe được thanh âm của một nữ tử Giống như là ghé vào lỗ tài hắn Nhẹ giọng nói Ta là tổ tông của thần thức ảo cảnh Tần mục nghiến rằng Thúc giục bá thể tam Lan công Đều động đại la vô thượng thần thức Vô lượng kiếp kinh Vận dụng tất cả thần thông thần thức mà bản thân biết được Muốn phá vỡ ảo cảnh bất thành đình xuất hiện này Nhưng mà hắn lại cảm giác được thân thể cùng với nguyên thần của mình Giống như là không thể khống chế Tiếp tục sử dụng thần thông triệu hắn ngược lại Liên tục với thế đàn bên ngoài tổ đình Càng ngày càng dày đặc Trên chắn tận bục toát mồ hôi lạnh Thần thức ảo cảnh của cung vân thần vương Đã xâm nhập vào lục thể của hắn Muốn hắn mang theo nàng Và đại hồng cùng ly khai khỏi chỗ này Hắn thử phá giải Nhưng mà hiển nhiên thần thức cung vân thần vương Vượt qua hắn Luôn vững vàng ngăn chặn được hắn Chỗ hắn ngược lại mở ra Hư không rung chuyển Một tòa thế ảnh khác từ nơi sâu trong hư không xuất hiện Hào quang lóng đánh Tần mục cắn chặt răng Dốc sức liều mạng đối kháng với thần thức ảo cảnh của cung vân thần vương Dòng sông của với nữ từ trong sông Khi thì biến mất Khi thì lại xuất hiện Từ rõ ràng trở nên mông lung Lại từ mông lung trở nên rõ ràng Tiếng cà thê lương kia xa dần Lại dần dần tiếp cận Một lần lại một lần muốn công phá Làm suy dụp thần thức của tần mục Bất thình lĩnh, bên tai tần mục truyền hết thanh âm của nữ tử kia. Người là mục thanh sao? Thần thông thần thức của đời sau, quả nhiên không phải là chuyện đùa Có lẽ trong tương lai, chúng ta còn có thể nói lời tạm biệt, nếu như người không chết mà nói. Thanh âm kia càng ngày càng xa. ao cảnh trước tần mục hết thầy đều đã biến mất. Bốn phía đèn đuốc sáng chừng, thiên long bảo liễn xuất hiện trên thế đàn ngoài tổ đỉnh. Hòa đăng chính là hòa đăng trên lâu thuyền đại hạm của thiên hạ thủy sư Vô số lâu thuyền đại hạm đem nơi đây bao vây, trùng trùng điệp điệp, cờ lớn trên thuyền tung bay Vô số thiên binh thiên tướng của thiên đình đứng ở trên thế đàn Ngoại trừ thiên hạ thủy sư, còn có đại quân của Nam Lạc Sư Môn Sau khi bọn hắn tiến vào tổ đình, hai đại quân này đuổi giết tới nơi đây Vẫn một mực canh giữ thế đàn bên ngoài tổ đình, muốn bắt rùa trong hút Là tiểu không chế cựu thú hư không phóng tới vòng vây. Muốn giết ra ngoài từng lớp vòng vây kêu lớn Mục đệ đi theo ta cùng giết ra ngoài Vô số thiên binh thiên tướng khởi động trận pháp Đem hắn về quanh Trên thuyền bay lên vô số thần binh Vô số thần thông oanh về phía hắn Còn có vô số thiên binh thiên tướng khác Đem tế đàn vây khốn Đánh về tế đàn Tần mục nhìn khắp xung quanh Nhưng không nhìn thấy cung vân thần vương Cũng không nhìn thấy đại hồng Đối với vị thái cổ thần vương kia mà nói Cho dù là điều binh mã hơn nữa Thì cũng không thể đem nàng lưu lại Bởi vì cho dù thần thức của thần mục Cũng không cách nào có thể phá giải ảo cảnh của nàng Nàng ra vào đại quân của thiên hà thủy sư Cùng nam lạc sư môn Giống như là ra vào chỗ không người Vị thần vương này mang theo đại hồng đi ra nghênh đón đại hồng Sẽ là cha tấn công dục nhã vô cùng Cùng vần Sẽ là cung thiên tôn đời sâu sắc Thần mục thầm nói Ánh mắt của hắn vượt qua vô số thần ma Đang đánh tới dưới vào trên người của La Tiêu đang ra sức chém giết. La Tiêu đã rơi vào trong lớp lớp vòng vây. Thiên Hạ Thủy sư cùng Nam Lạc sư môn bày ra thiên la địa võng, cho dù là Tần Mục đối mặt với vây khốn trùng điệp này cũng khó có thể đào thoát. La Tiêu. Thần thức của Tần Mục giống như vó bờ hướng bên kia phóng đi, nhưng mà thần thức của hắn trong uy năng có vô số thần thông cùng thần bình không ngừng nghiền nát. Không cần mang theo cự thú hư không trở lại Thái Hư, con cự thú hư không kia. Không phải là do người hàng phục Mà do thái đế hàng phục Cố ý giao cho người Không nên mang nó quay về thái hư Vô số thần binh gạo thét Đông nghỉ nghỉ Đem tiết đàn ngăn chặn hoàn toàn Yên nhi vội vàng cầm đèn lồng Sắc mặt trắng bạch nhìn một màn này Thúc giục nói Không tử Nếu người không đi Liền không kịp nữa rồi Thần thức của tần mục lại trùng kích lần nữa Nhưng mà vẫn không cách nào Có thể làm cho thần thức của mình vọt tới bên người La Tiêu Yên nhi Tần Bục không tiếp tục thử nữa Nhắm hai mắt lại Nói khẽ Tắt đèn Yên nhi thổi tắt đèn lồng Nhưng mà hào quang thần binh cùng với thần thông Làm cho bốn phía xung quanh thế đàn sáng như ban ngày Bọn hắn vẫn không thể nào có thể ly khai nơi đây Quay trở lại quỷ thuyền Yên nhi Long kỳ lân cùng sáu con thiên long kia tuyệt vọng Nhìn thần binh cùng với thần thông đang oanh kích tới Không nhịn được nhắm mắt lại Nơi thân ta ở Tức là U Đô Tần Bục nói khẽ Vô tận hắc ám Lấy hắn làm điểm bắt đầu không ngừng lan ra, rất nhanh đem tiết đàn bao phủ. Hắc ám này tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh. Hắc ám lập tức bị hào quang của thần binh cùng với thần thông xua tan. Mà Thiên long Bảo Liễn trên thân đàn, cùng đám người tần mộc long kỳ lân cùng yên nhi, toàn bộ đều biến mất. Thiên hạ, sóng biển bình chứng, nước sông u ám Quán xuyên qua chư thiên vô tận năm tháng, một chiếc quỷ thuyền đột nhiên xuất hiện, từ dưới lòng nước nhảy ra, trôi nổi ở trên mặt sông. Tinh kỳ tung bay, Trên cờ có theo hai chữ võ lầm. ngụy Tùy Phong đứng đầu thuyền, nhìn về sương mù trung trung đẹp đẹp ở phía trước, quay đầu nói, Sư đệ, ngươi ly khai lâu như vậy, đã gặp cái gì vậy? Tần Bục đi xuống thiên đông bảo liễn, lặng lặng nhìn sương mù thiên hà, dư vị thực lâu, lúc này mới mở miệng. Ta đã tao ngộ lịch sử. Lịch sử chính là như vậy. ngụy Tùy Phong minh bạch lời nói, ông dùng nói, Sẽ không bởi vì ngươi can thiệp Cùng trải qua mà phát sinh cải biến Tất cả nỗ lực của ngươi Đều là một bộ phận lịch sử trong quá khứ Ta có rất nhiều cảm xúc Tần mục đi tới bên cạnh hắn Hai người đặt tay lên mạng thuyền Nhìn ra ngoài tựa hồ muốn nhìn xuyên con sương mù của lịch sử Ngụy Tùy Phong trải qua nhiều hơn Có một loại cảm giác mộc mạc lắng động Rơi vào trên bên trong đạo tầm hắn Khiến hắn không còn giống như trước Cuồng ngạo không bị trói buộc như vậy Sư đệ Tiếp theo người muốn đi nơi nào Tiếp theo sao Ánh mắt tận mục âm u Sắc mặt bình tĩnh nói Ta muốn đi tìm nam đế chủ thức Ta còn chưa gặp được nàng Vẫn muốn đi tìm nàng Chiếc thuyền này có thể đi đến Nên đại cổ xưa hơn không Ta muốn đi năm đầu lòng hắn Gặp nàng một lần Không đi được ngụy Tùy Phong nói Vật chất cố định Xa nhất cũng chỉ có thể đến Thời đại chiếc thuyền này xây dựng thành công Thời đại trước đó thì không cách nào có thể đi đến Bởi vì lúc trước đó Vẫn còn chưa có chiếc thuyền này Thần thông của Lăng Thiên Tôn cũng cần để ý Sơn mù của thiên hà trong tối đa Chỉ có thể mang người tới thời đại sau khi Lăng Thiên Tôn sinh ra Thời đại cổ xưa hơn Chính nàng cũng bất lực Quỳ thuyền là sau khoảng trên giới một ngàn năm Sau năm đầu Long hán được xây dựng thành công Thời đại cổ xưa nhất chính là Thời đại lần trước người đã đến kìa Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu Nói Như vậy chúng ta vẫn ở lại thời đại Long hán đi Ngụy Tuy Phong nhìn hắn, nghi ngờ nói Ta nhìn sư đệ Cảm giác vẫn luôn có một chút phiền muộn Cái này là vì sao vậy Ta làm quen với một vị huynh đệ Hắn rất thuần phát Đối xử với mọi người rất chân thành Nhưng ta lại không thể cứu được hắn Tần mục chán nản nói Ta biết rõ kết cục của hắn Một lần, lại một lần Muốn cài biến vận mệnh quán, Nhưng là một lần, lại một lần Phát hiện ra hắn đã định trước Sẽ gặp phải kết cục kia Ta nghĩ hiện tại hắn đang ở chỗ nào, hắn sẽ phải đối mặt với hung hiểm cỡ nào chứ. Ta còn đang suy nghĩ, có lẽ trong tương lai, lúc hắn gặp ta lần nữa, sẽ nổi nên, sẽ hận ta đã lường gạt hắn. Quỳ thuyền nhẹ nhàng đi trên mặt sông, sắp chạy ra khỏi vùng sương mù. Ngụy Tùy Phong thúc giục nói, Ngươi nên động thần, giữ vững tinh thần, Ngươi là mục thiên tôn. Tần mục phấn khởi tinh thần, đi đến thiên Long bảo liễn, Ngụy Tuy Phong tiến lên, nắm dây cương, ngẩng đầu nhìn hắn nói. Người một đường buôn ba mệt nhọc, ta có lẽ nên giữ người ở lại trên thuyền nghỉ ngơi. Nhưng vẫn là không thể lưu lại người. Ta cùng với những tướng sĩ này, cùng quỷ thuyền hóa làm một thể. Chúng ta đã biến thành vật chất cố định. Thời gian ngươi lưu lại trên quỷ thuyền càng lâu, sẽ càng có nhiều khả năng bị đồng hóa. Đến lúc đó, người sẽ không cách nào có thể rời khỏi quỷ thuyền nữa. Cuối cùng sẽ giống với nhau thôi, cài biến thành quỷ dị ở trong thời không. Ánh mắt tần mục rơi vào trên mặt quán Bình tĩnh nói Như vậy ta có thể mượn dùng quỷ thuyền mấy lần Không nhiều hơn 5 lần ngụy Tùy Phong nói Lần thứ 6 người sẽ bị quỷ thuyền đồng hóa Thành vật chất cố định Đến lúc đó chúng ta đều sẽ là vạn kiếp bất phục Sư đệ Ngươi cần quý trọng 5 cơ hội này Sau 5 lần ta sẽ đem ngươi trở về duyên khang Tần mục gật đầu Thiên Long Bảo Liễn chạy nhanh ra khỏi quỷ thuyền Lái vào trong sương mù Phụ cận tòa thiết đàn bên ngoài tổ đình Là tiêu chả có vô số chém giết Từ tầng tầng vòng vây của thần binh thần tướng Của thiên hạ thủy sư Cùng nam lạc sư môn Một lần lại một lần chạy ra ngoài Một huynh đệ như thế nào rồi Hắn chạy trốn lên trên thiên hạ đần đột Dầu hết đèn tắt Đã không cách nào có thể tiếp tục giữ vững được nữa Nhục thể quán cho dù là có tử vong Hắn cũng phải bằng tín hiệu cuối cùng Trốn tới nơi này Hắn nghĩ muốn trở lại thái hư. Muốn đem bao lời tiên đoán này nói cho tộc nhân trong thái hương. Hắn nằm sấp trên lưng cự thú hư không, cảm nhận được tử vong đang từng bước tới gần. Ta nhất định phải sống sót trở về. Đây là hy vọng cuối cùng của đám tạo vật chủ trong thái hương. Ánh mắt của hắn có chút mông lung, thân thể tử vong, làm cho ánh mắt của hắn đang từ từ biến thành mù lòa. Hắn chỉ có thể dựa vào mắt dọc chim y tâm quan sát bốn phía, chỉ là nhìn cái gì cũng đều rất mơ hồ sở vật chủ trẻ tuổi lại cảm giác thấy địch nhân đang đuổi giết tới, chỉ đánh liều mạng dùng thần thức cuối cùng khống chế cự thú chạy trốn. Rốt cục, hắn mơ hồ nhìn thấy được một chiếc thuyền trên thiên hà đang nghênh đón. Cự thú hư không cũng đứt tiêu hao khí lực, ngã trên mặt nước. Con thuyền kia dừng lại, từ trên thuyền một nam tử trẻ tuổi đi tới. "Ngươi là ai?" Là tiêu Nghe được thanh âm của mình dò hỏi. "Ta là Vân, người khác gọi ta là Vân Thiên Tôn." Nam tử trẻ tuổi kia nói, thường thế của người rất nặng ta đã cứu không được người đã rồi huynh đại người còn có nguyện vọng gì không vân thiên tôn lạt tiều cảm giác được bản thân dùng bàn tay lạnh như băng bắt lấy cổ tay người trẻ tuổi kia trong vành tai của hắn có hai hàng nước mắt chảy xuống nước mắt buốt lạnh trái tim của hắn đã ngừng đập thân thể đã băng lãnh nhưng hắn nhớ tới lời tiên đoán thứ nhất vân thiên tôn ta cho người biết thái hư là nơi nào Người mang ta về Thái Hư Gặp dân tộc của ta Thần thức của ta sắp tắt Từ lúc đó sẽ thức tỉnh Là tiêu chừng lên trong mắt Nhưng mà đồng tử trong mắt đã sám trắng Ta sẽ móc xuống con mắt chi mi tâm của ta giao cho người Cái kia chính là một khối thần thạch Là tín vật của tộc ta Bọn anh nhìn thấy khối thần thạch này Sẽ tin tưởng người Như vậy thi thể của người thì sao Vân Thiên Tổ hỏi thiên hạ thủy sư cùng Nam Lạc sư Môn đang đuổi giết ta, không nhìn thấy thi thể của ta, sẽ không bỏ qua đâu. Là tiêu nỗ lực đứng dậy, dơ bàn tay lên, ngưng tụ thần thức cuối cùng. Cứ như vậy, mà đem mắt dọc chi mi tâm của bản thân đào ra, nâng trong lòng bàn tay, đem phương vị địa lý của Thái Hư nói cho anh biết, không người nói. Xin bái thác Vân Thiên Tôn. Khi tức quán đều đã không còn nữa, nhưng vẫn đứng trên thiên hạ như cũ, Vân Thiên Tôn kinh ngạc nhìn hắn, cuối cùng tiếp nhận thái sư thần thạch ta đáp ứng người tráng sĩ là tiêu lộ ra dáng vẻ tươi cười Ngựa đầu ngã xuống thi thể theo nước ở trong thiên hạ trôi về phía hạ du vân thiên tôn mang theo khối thần thạch kia quay về trên thuyền con cự thú hư không kia cũng theo ánh bay về trên thuyền yên lặng ngồi xuống vân thiên tôn liếc con cự thú hư không này lắc đầu nó cũng đã trở thành tọa kỵ của là tiêu vài năm sau vân thiên tôn xuất cuộc tìm được thái hư Hắn tiến vào Thái Hư, gặp được một ít tạo vật chủ thuần phác. Hắn lấy ra thái sơ thần thạch chi mi tâm của La Tiêu, giao cho tộc trưởng nơi đó. Đám tạo vật chủ ân cần tiếp đại hắn. Bọn hắn cử hành một tế tự lớn, làm cho thần thức của La Tiêu hóa thành tiền đình. Hắn là một anh hùng. Vân Thiên Tôn gặp được một nữ hải băng tuyết đáng yêu, nữ hải cũng là tạo vật chủ, vô cùng sùng bái La Tiêu, cũng thập phần sùng bái Vân Thiên Tôn. Chỉ có anh hùng trong tạo vật chủ Mới có thể hằng phục được một con cự thú hư không như vậy Cô bé kia tuy nhỏ tuổi Nhưng cái đầu so với Vân Thiên Tôn còn cao hơn Nhìn con cự thú hư không đi theo Vân Thiên Tôn đến Thái Hư Giòn dã nói Sau khi ta lớn lên Cũng muốn trở thành tạo vật chủ như La Tiêu Tiên Linh Người tên là gì vậy Vân Thiên Tôn nhìn khuôn mặt thanh tú của nàng Thất thần một chút Lãng nguyện Người thật xinh đẹp Tất cả mọi người đều nói như vậy Thiên hà sóng nước cuồn cuộn, thời gian dài dằng dặc, khi thì chảy xít, khi thì phẳng lặng. Thuyền của Vân Thiên Tôn chạy trên thiên hà, hắn đã trao đổi với tạo vật trụ trong thái hư rất nhiều, hiểu được rất nhiều lịch sử thời thái cổ, làm cho ngực quán giống như thiên hà, bành trướng và phẳng. Lịch sử thời thái cổ rất thú vị, nhưng cũng quá hiểm ác, nguy cơ tứ phía, hắn không khỏi suy nghĩ rất nhiều. Hắn vẫn nhớ tới dung nhan xinh đẹp của nữ hài Lãng Uyển, mỗi khi nhớ tới cô, trong lòng của hắn liền xuất hiện một cơn lửa nóng thời điểm này lãng quyền thanh xuân rào rạt tràn đầy sức sống mê người hơn nữa ngây thơ không tỉ vết hắn vừa thấy cô bé này đã si mê nàng rồi đáng tiếc hắn chỉ có thể đem loại tình cảm kỳ diệu này đè xuống ở trong lòng bởi vì nhân tộc là chuyện quan trọng hơn thái đế cùng thiên đế còn chưa diệt trừ thiên hạ khó có thể mà thái bình sắc mặt quán bình tĩnh nhưng mà trong đôi mắt đã có dòng nước chảy xiết bằng chứng trí tuệ thâm trầm giấu ở phía dưới và bình tĩnh bên ngoài quán. Thái hư sẽ trở thành một cứ điểm cho nhân tộc ta tránh gió. Nếu như tương lai chúng ta thất bại, sẽ cần một chỗ ẩn thận. Nếu như ba lời tiên đoán của La Tiêu ứng nghiệm như vậy ta nên suy tư một chút. Phải đối phó với việc thái đế xâm lấn thái hư như thế nào. Bên trong ánh mắt của hắn, dòng nước càng thêm chảy xiết. Bên trong thiên hạ, một đầu sóng cao đánh tới, nhấc lên thuyền hắn thuyền chạy trước ngọn sóng cao, tay áo của Vân Thiên tồn tung bay. phía dưới là giang sơn rộng lớn mạnh mẽ, âm âm sóng dậy, áng mây ung dung đều được thu hết vào trong mắt. đây là thời đại thuộc về hắn, hắn nhất định sẽ trở thành nhân vật vững chắc trong thời đại rộng lớn mạnh mẽ, âm âm sóng dậy này, dẫn theo nhân tộc đi về phía huy hoàng trước này chưa từng có, cuối cùng lưu lại dấu ấn dày đặc trên lịch sử. hắn sẽ làm cho Thái Đế chết, Thiên Đế chết, thời đại cổ thần sẽ dần dần kết thúc trong tay hắn, mà thiên mệnh cũng ở trong tay quán lươn vào tình cảnh phân liệt, lật đổ vị cổ thần cuối cùng, trở thành kẻ thống trị thay thế cổ thần. Mà hết thầy, Vân Thiên Tôn cũng còn không biết, hắn chỉ là nhìn mây mù lượn lờ xung quanh, trong lồng ngực tràn đầy khí thế hào hùng. Một đạo sóng lớn rơi xuống, Thiên Long Bảo Liễn chạy nhanh ra khỏi sương mù trên thiên hạ, lại lần nữa xuất hiện ở thời đại lòng hắn. Chỉ là thời gian qua đi, cảnh vật cũng thay đổi, hiện tại đã cách tiêu hắn thiên đình không biết là bao nhiêu năm ở thời đại kia, hành động vĩ đại của Mục thiên tôn làm khiếp sợ thiên hạ, nhấc lên một trận bách biến. nhưng đối với sự tình mục thiên tôn đã làm, số người biết được cũng không nhiều lắm. tần mục lấy lại bình tĩnh, Chuyên biến hình dạng, lại hóa thành mục thành. bây giờ không biết là năm nào của thời đại long hán. đáng tiếc, cho dù là đại sư huynh cũng không quá rõ ràng quỷ thuyền đang ở chỗ nào của thời đại long hán. tần mục đứng dậy, hướng yên nhi nói: yên nhi, kéo đèn lồng cẩn thận, sóng gió có chút lớn. Không nên để đầu sóng đánh tới y Nhi đồng ý Đem đèn lồng cẩn thận treo lên Nói Công tử Lần này có thể nhìn thấy mẫu thân của ta sao Tần mục cười nói Chỉ cần không có chuyện gì bất ngờ xảy ra Lần này sẽ là có thể thấy được nam đế Người yên tâm Chỉ cần gặp được nàng liền có thể thông dòng bố cục Cho dù là tương lai hỏa thiên tôn giết chết nàng Nàng cũng sẽ không chính thức tử vong Hắn chắp hai tay sau lưng Nhìn đèn lồng do y Nhi treo lên trong lòng tràn đầy tự tin. Yên Nhi hoan hồn một tiếng, rất là chịu khó đút cho Long Kỳ Lân cùng sáu con Thiên Long ăn, lại đem Tiểu Thổ Bá ra khỏi lỗ tai của Long Kỳ Lân, đút cho hắn ăn Linh Đàn. Tiểu Thổ Bá đặt bờ mông một chỗ, với hắn mà nói, Linh Đàn vẫn là rất lớn, hắn ôm Linh Đàn vào người, ra sức gặm. Trên Thiên Hà, thuyền đến thuyền đi hối hả. Tần Bộc Đầy cơ sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy mấy ngày nay thuyền trên Thiên Hà đã nhiều hơn rất nhiều ở thời điểm năm đầu Long Ánh nhân tộc hiển nhiên cũng đã hưng thịnh. tần mục nhìn thấy rất nhiều thần nhân nhân tộc khống chế thuyền hóa đang chạy nhanh ở trên thiên hạ. vân thiên tôn điều trị thế hệ này quả là một tay cao thủ. tần bộc lộ ra dáng vẻ tươi cười thầm nghĩ, hắn hiện tại đã là vân thiên đế rồi, đáng tiếc lần trước đi long hắn không nhìn thấy hắn, lúc này nói không chừng có thể nhìn thấy. lại nói, chúng ta chữa trong thịnh hội giao trì năm đầu long hắn gặp qua một lần, nhưng mà cả hai đều không có cùng nói chuyện hắn bất thiên đình giật mình nhắc tới cũng kỳ lạ vân thiên tôn lưu cho di huấn của vân gia trong đó cũng từng nhắc tới vân thiên tôn vẫn một mực chưa từng gặp mục thiên tôn hắn chỉ có thể lấy công pháp đại phạm thiên vương Phật biến ảo làm mục thiên tôn mượn thân phận của tần mục làm việc chẳng lẽ nói chúng ta thực sự không có gặp nhau sao tần mục không khỏi dùng mình một cái chẳng lẽ vân thiên tôn cùng mục thiên tôn vĩnh viễn chỉ có thể cách xa nhau hai bên bờ lịch sử xa xa ngắm nhau là sao Đây là sự tình làm cho người ta bi thương cỡ nào. Phi Long, chúng ta lại đi tiêu hắn thiên đình của nhân tộc một chuyến. Thanh âm tần bục từ trong xe chuyển tới, buồn bã nói, ta nghĩ muốn nhìn người quen cũ một chút của nhân tộc, xem bọn họ như thế nào. Long Kỳ lần lên tiếng, hướng yên nhìn nó nhỏ. Giáo chủ rất kỳ quái, trước kia dù thế nào vẫn gọi ta là Long Béo, mà bây giờ lại sửa lại, gọi ta là Phi Long rồi. kêu tên thực của ta lạ thật đấy. Yên Nhi buồn cười cười nói, người như thế nào lại đại sự thì thông minh, mà việc nhỏ thì hồ đồ như vậy. Long béo là tên mụ, phi Long là đại danh. trước kia hắn vẫn cảm thấy người còn nhỏ, không thành thục, vì vậy nên mở miệng gọi một tên lòng béo. hiện tại hắn cảm thấy người đã thành thục trưởng thành, cho nên mới trân trọng gọi đại danh ngươi như vậy. cha mẹ cùng các trường bối đều là như vậy. khi cảm thấy người trưởng thành, tất sẽ gọi danh tự của người. <cười> Ngươi nói vậy, giáo chủ sẽ không phải như vậy Sẽ không coi ta trở thành nhi tử mà giáo dưỡng đâu. Còn nói không có, là ai nấu cơm cho ngươi Là ai dạy công pháp cho ngươi Là ai, dù thế nào vẫn cưng ngươi nhiều hơn Long Kỳ Lân thần thánh ngốc trẻ Cô họng tiểu thổ bá cười ra tiếng Long Kỳ Lân cúi đầu của tay, rất là ôi oài Hoạn nhân kinh của ta khả năng không luyện được nữa rồi Đạo tâm của ta muốn sụp đổ rồi Thiên Long Bảo liễn hướng về trung du của thiên hạ, tiêu hắn thiên đình của nhân tộc chính là được thành lập ở phía trước. Tần Mục rất là kích động, nói không chừng lần này có thể nhìn thấy vân thiên tôn. Chỉ bóng hiện tại hắn đang ở tiêu hán thiên đình. Quy mô tiêu hắn thiên đình so với lúc trước đã lớn hơn rất nhiều. xa xa nhìn lại chỉ thấy vàng son động đẩy rất là khí phái. Thiên tôn vốn vẫn còn, chỉ là quy mô rất nhỏ. Hiện nay đám thần nhân nhân tộc xây dựng rất nhiều cung điện ở bốn phía xung quanh, hơn nữa dẫn dắt thêm càng nhiều nhánh sông trong thiên hà đem những cung điện này nâng lên. Tần mục từ xa xa nhìn ngắm một phen, chỉ thấy có thật nhiều đội thuyền từ trong ngánh sông chạy ra, liên tục đi tới đi lui, rất là náo nhiệt. Cũng có một ít thần nhân từ hạ giới bay lên tiêu hắn thiên đình, ở trên không trung lưu lại một đạo quang mang. Vân thiên tôn thống trị quả nhân rất tốt. Trong lòng Tần mục vui mừng, bảo long kỳ lân đỗ xe ngăn lại một chiếc lâu thuyền đang đi qua. Lâu thuyền kia chở hàng hóa, Hành là thương nhân thuận theo thiên hạ tín về những chư thiên khác mua bán hàng hóa. Trên thuyền có thần nhân thù hộ đến đây hỏi thăm Nhìn thấy Thiên Long Bảo Liễn vi phạm Không dám lãnh đạo Tần Bục đi ra khỏi Bảo Liễn hỏi huynh đài Bây giờ là năm nào của thời Đại Long Hán vậy Thần nhân kia cười nói Cụ thể là năm nào Vậy ta không biết nữa Bất quả đối với mỗi năm của Tiêu Hán Thiên Đình Thì lại biết rõ Năm này là năm thứ mười vạn Sau khi Vân Thiên Đế đăng cơ Nếu như người tới sớm Còn có thể nhìn thấy Đại Điền mười vạn năm Đáng tiếc người đã đến trễ mấy ngày rồi Vân Thiền Đế đã đăng cơ mười vạn năm rồi sao Trong lòng Tần Mục kinh ngạc Nếu như Vân Thiên Tôn từ năm tiêu hắn thiên đình thành lập kia đã đăng cơ sừng đế Như vậy thời đại hắn đang đứng Chính là mười vạn năm sau Khách nhận là từ nơi xa đến hay sao Nhìn người bộ dáng phong trần mệt mỏi Chắc là đã đi lâu lắm rồi Thần nhân kia hỏi Lúc Vân Thiên Tôn tiến hành lễ mừng Có công bố một đại sự Đáng tiếc người cũng bỏ lỡ Tần Mục Hiếu kỳ nói: "Là đại sự gì vậy? Đế tọa cảnh giới, đệ nhất thiên hạ." Thần nhân kia trở nên kích động khó hiểu, thành âm nhịn không được mà trở nên cao vút, vui sướng vô cùng nói: "Vân Thiên Đế là người đầu tiên tu thành cảnh giới đế tọa trong thiên hạ, ngay cả cổ thần thiên đế cũng sai người đưa lễ tới đây. Ngày đó, Tiêu Hán Thiên Đình rất là náo nhiệt, thổ bá thiên công có có địa mẫu đế hậu đều sai người đưa tới hạ lễ. Chúc mừng đại đế của nhân tộc trở thành đế tọa." Khai sáng cho loại công pháp đế tọa thứ nhất trong thiên hạ Tần mục cũng không khỏi kích động khen Tốt Thật tốt Vẹn vẹn mười vạn năm Hắn đã có thể ở trước chúng thần Tìm hiểu cảnh giới đế tọa Đích sắc là thiên đài điên cuồng Yên Nhi có chút khó hiểu Mười vạn năm để tu thành đế tọa Thiên tài điên cuồng sao Công tử giống như là không biết Những người trong thời đại khai hoàng kia Đều là ngắn ngủi vạn năm Thậm chí không đến nghìn năm Đã tu thành cảnh giới đế tọa Vân Thiên Tôn mất hơn 10 vạn năm mới tu thành đế tọa, sao có thể được xưng tụng là thiên tài chứ?" Nàng buồn bực nói. "Nàng lại không biết, người đời sau có vô cùng kinh nghiệm của tiền nhân, bởi vậy tu luyện rất thuận lợi, nhưng mà thời đại của Vân Thiên Tôn, tuy rằng cảnh giới đã có, nhưng lại chưa từng có người đạt tới. Không chỉ có như vậy, công pháp ở thời đại này cũng không có công pháp khác có thể tham khảo. Tất cả mọi người, cho dù là lãnh tụ trong bản thân đều cần dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từng điểm, từng điểm lục đợi, thử nghiệm tương đương với trong bóng đêm tìm tòi ra một con đường mới. đáng sợ hơn là sai lầm. trên công pháp xuất hiện sai lầm, có đôi khi lại phải làm lại hoàn toàn. nếu như tu luyện tinh ngọc kinh cảnh giới đang trên đường tiến quân tất làng tiêu cảnh giới, trong lúc đó phát hiện ra mình ở chân thần cảnh giới xuất hiện sai lầm, thời điểm này, thời điểm này liền cần đem công pháp của bản thân từ chân thần tinh ngọc kinh cảnh giới đều sửa chữa lại một lần. Nhưng mà nếu như từ thần tăng đã xuất hiện sai lầm, thì phải làm sao đây? Vậy gần như là muốn đem công pháp lúc trước của bản thân là lại hoàn toàn. Bởi vậy, thời đại long hắn, các loại công pháp muốn tiến lên đều rất khó khăn. Tất cả mọi người từ trong một mảnh hốn độn cùng bóng tối vô tận, không ngừng lục loại, chứng thực, thử nghiệm đi về phía trước. Những người vì vậy mà chết, thì cốt chỉ sợ có thể nhồi đầy một chư thiệt. Đúng là nhờ các vị tiên hiền lục loại chứng thực, mà có thể làm cho người đời sau, Tu luyện tránh được rất nhiều chỗ nhầm lẫn Ít đi rất nhiều đường quanh co Có thể đi lạc Vân Thiền Tôn lại có thể ở trước mặt tất cả mọi người Là người thứ nhất khai sáng được công pháp đế tỏa Hơn nữa còn tu hành cành dưới đế tỏa Đây tuyệt đối là thành tiệu chưa từng có Tài nghệ chân áp quần hùng Khách nhân Chúng ta còn cần đi đến chỗ người bán hàng rong Không thể đi lại lâu Thành nhân thủ hộ thương thuyền kia cảm khai nói Chuyến đi này Chỉ sợ phải đi hơn 10 năm Mới có thể trở lại tiêu hắn Khi trở về Ta cũng là cách đường xa rồi Phong trần mệt mỏi Giống như là một khách nhân bình thường Tần mục ha ha cười Vất tay từ biệt Thiên lòng bảo liễn chạy đến phía trước tiêu hắn thiên đỉnh Long kỳ lân ở bên ngoài nam thiên môn Dừng lại bảo liễn Yên nhì tháo đèn lồng xuống Đi theo tần mục Mọi người đi vào tiêu hán thiên đỉnh Đang giữa ban ngày Lại cầm đèn lồng Một đoàn người bọn hắn làm cho người ta nhìn chăm chú Tần mục nhìn khắp xung quanh thời đại này mọi người đã có rất nhiều tạo nghệ trên phương diện nghệ thuật làm cho người ta yên lặng thưởng thức mỹ học của thời đại viễn cổ tần mục đối với cái này cũng có nghiên cứu bước chân vô cùng chậm quan sát khắp nơi trong lòng rất là vui vẻ vân người như thế nào mà nhanh như vậy đã trở về rồi một thanh âm quen thuộc truyền tới tần mục theo hướng âm thanh đó nhìn lại nhìn thấy nguyệt thiên tôn nàng mang theo mấy thần nữ bước nhanh về phía bên này oán giận nói người không phải nói rằng muốn đi long hắn thiên đỉnh sao hướng cô thần thiên đế báo trạng đấy sao Những năm này Hạo Thiên Tôn vẫn một mực, mực muốn xâm phạm lãnh địa Của nhân tộc chúng ta Bắn thần dưới chứng quán Đã ăn không ít nhân tộc chúng ta Dạy mãi không sửa Tiền tiến cũng đánh không biết bao nhiêu lần Lần này báo chạm nhất định người... người như thế nào lại biến thành bộ dạng mục Thiên Tôn rồi Nàng bất thình đình chú ý tới Yên Nhi bên cạnh Tần Mục Chú ý tới Long Kỳ Lân Cùng sáu con Thiên Long biến thành quá nhân Không khỏi ngây dại Ngờ ngác nhìn Tần Mục trước mặt Trên mặt Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười nói khẽ. Nguyệt, đã lâu không gặp Lần trước từ biệt, thoáng như hôm qua Người còn khỏe chứ Nguyệt thiên tôn khó tin nhìn hắn Bước chân trở nên bay bổng, Chạy đến bên cạnh hắn dò xét dò xét Nhìn thấy tần một có chút điều tụy Lại giống như hôm qua, bộ dáng vẫn không có bất kỳ biến hóa gì Nhưng mà hắn giống như đã trải qua rất nhiều sự tình Ánh mắt so với lúc trước đã trở nên càng thâm trầm Khí chất thoáng biến hóa, càng thêm nội điểm Mười vạn năm Nàng nhẹ giọng nói không phải ngày hôm qua, ngươi đi khai mười vạn năm, mục thiên tôn. ta biết rõ, tận mục cửa này, đối với ngươi mà nói là mười vạn năm, nhưng với ta nó thực sự tính là ngày hôm qua. người thiên tôn cưỡng ép nhịn xuống xúc động muốn rời lẹ, lôi kéo hắn hướng vào trong thiên đỉnh cửa này. sau khi ngươi rời đi, có người liền đem bí mật của ngươi phá giải, người biết người này là ai sao? là lăng tỷ tỷ. nàng vô cùng vui. Thanh âm nhẹ nhàng. Lăng tỷ tỷ nói, Có một người từ tương lai mang theo châm cải tóc của nàng. Sau khi người đó đi vào thời đại kia, Châm cải tóc của nàng liền biến mất. Về sau, ta không nhịn được, Nói cho nàng biết, Thực sự không phải là do Vân Thiên Tôn hóa thành hình dạng của ngươi. Nàng kích động muốn chết, Tìm ngươi thật lâu, Nhưng mà Thủy Chung vẫn không tìm được ngươi. Nàng đã thất lạc rất lâu. Trong lòng tân mục ấm áp, Để nàng kéo đi tìm Lăng Thiên Tôn. Rất nhanh. Nguyệt Thiên Tôn đến tới trước cửa của Lăng Thiên Tôn Chỉ thấy nơi đây lộn xộn, Khắp nơi đều là những trang giấy Phía trên tràn ngập các loại văn tự cùng phù văn Ngoại trừ những thứ này Trong sân còn có hơn 10 con ngựa con Những con ngựa kia là cưỡi trúc gạch Chân không chạm đất Ở trên mặt đất nhảy tới nhảy lui Kiểm tra bàn thảo dưới đất Cẩn thận một chút Không nên trọng những vật nhỏ này Đây là vật thí nghiệm thần thông tạo hóa của Lăng Tỷ Tỷ. Lúc nàng không để ý đã tạo ra những con, ngựa con này những con ngựa này sinh trưởng trên trúc gạch lăng tì tì để chúng nó kiểm tra xem trên bản thảo có sai lầm không bọn hắn nếu không chăm chú đọc sách tùy tiện một chút liền xuất hiện chỗ sai lầm lăng tì tì rất hùng dữ sẽ không cùng với chúng giảng đạo lý lập tức đánh người Nguyệt thiên tôn vui sướng cười nói lăng tì tì người mau ra xem ai đến đây này trong sân không có lăng thiên tôn chỉ có những con ngựa cưỡi trúc gạch nhảy tới nhảy lui một con thiên long hiếu kỳ nói chúng nó nhảy như vậy không đau sao Những con thiền Long khác buồn bực nói Đau Sao lại đau được chứ Tần Mục đế ra châm cải tóc của đào của Lăng Thiên Tôn Chỉ ngại thanh âm của Lăng Thiên Tôn Từ trong một góc nhà kế bên truyền đến tức giận đấy Tên trời đánh đã làm chuyện tốt Trộm đi cây châm cải của ta Cửa nhà kế bên bất thình đình toàn bộ bay lên Lăng Thiên Tôn đứng trong cửa Ánh mắt rơi vào trên người của Tần Mục Lăng Ta đã trở về Sắc mặt Tần Mục bình tĩnh Vừa cười vừa nói Đây là trong cải tóc của ngươi. Lăng Thiên Tôn lặng lặng đứng ở nơi đó, sau một lúc lâu, tựa hồ mới hồi phục trở lại. Bất thình lình, các cổ nương lôi lết thét ngày nào hoan hô một tiếng, lao đến, từ trong tay của thần mục Tôn Lịch châm cải tóc, bay lên một cước, đem thần mục đạp xuống mặt đất, quyền đấm cước đá đánh vô cùng hung ác. Đám ngựa cưỡi trúc gạch cũng tiến đến, đối với thần mục đánh một trận tàn bạo, đùng đùng không dứt. Đánh cho rung động cả nền đất Đám người Nguyệt Thiên Tôn Yên nhiên nghẹn họng nhìn chân chối Ngược lại Long Kỳ Lân lại hiếp mắt Nằm dạp ở trên mặt đất Ngủ ngáy. Đối với việc này Rất khoát làm như không thấy Trộm châm cải tóc của ta Cho người trộm châm cải tóc của ta này Lăng Thiên Tôn một bên đánh một bên quát Cho người vụn trộm chạy đi Cho người lại vụn trộm chạy về Người biết chúng ta vất vả nhiều lắm hay không Tần mục ôm đầu co rút một chỗ Không ngừng xin tha Lăng thiền tồn vẫn chưa hết giận Tiếp tục quyền đấm cước đá Cả giận nói Những năm này của ta trôi qua đau khổ như thế nào ngươi có biết không Sau khi ngươi rời đi Người khác đều nói ta sai rồi Chỉ có một mình ta biết rõ là ta thực sự đúng Bởi vì ngươi chính là minh chứng Nói xong Ánh mắt của nàng đỏ lên Một bên lệ rơi Một bên tiếp tục đánh tận mục Tất cả mọi người đều nói ta bị điên Cho dù là vân Cho dù là nguyệt Bọn hắn cũng đều nói rằng ta đã sai rồi Ta vĩnh viễn không có khả năng thành công Ta hy vọng những người bên cạnh ta Đối với ta dù chỉ là một câu thôi Rằng ta rất đúng Người hết lần này tới lần khác chạy mất Người hết lần này tới lần khác lại không tìm thấy bóng dáng. Ta đánh chết người Nàng bổ nhào tới bên người tần mục Ô ô khóc lên Giống như một nữ hài ủy khuất thật lâu Trong tay vẫn còn nắm thực chặt cái châm cài tóc của đảo kia tại kia vẫn bắt lấy vạt áo của tần mục Sợ hắn lại một lần nữa biến mất Loại cảm giác này Người khác sẽ không cách nào có thể nhận thức được Nhưng tần mục lại sâu sắc cảm nhận được Những ngăn chờ cùng với việc thế nhân không hiểu được Mang đến sự cô đơn lạnh lẽo Thời điểm như vậy Vẹn vẹn chỉ cần đạo hiểu nói một tiếng rằng Người rất đúng Liền có thể làm cho nàng lần nữa Lại lấy lực dũng khí Vượt qua được mọi trông gai Tiếp tục đi về phía trước Tần mục gặp qua Lăng thiên tôn cũng đã gặp qua Tần mục có Long Kỳ Lân Cho dù là Long Kỳ Lân cũng không hiểu hắn Nhưng tốt xấu gì cũng vẫn sẽ cổ vũ hắn. Lăng thiên tôn thì cái gì cũng không có. Người thiên tôn đem nàng dìu lên. Lăng thiên tôn bổ nhào trên đầu vai của nàng khóc lớn. hai tay kia vẫn còn nắm lấy vạt áo của tần mục. Tần mục vỗ vỗ phùi phùi dối chân trên người. Cười nói, Người không thành công, sao ta có thể trở về đây chứ? Ta biết rõ ta nhất định có thể thành công. Lăng thiên tôn quật cường nói. Tần mục cười ha ha, ngưng cười vô cùng nghiêm túc chân thành nói người rất đúng ta biết rõ thực lâu sau tâm tình của lăng thiên tôn ổn định lại đem tần mục ném sang một bên cầm chiếc châm gai tóc ú đào kia xem xét kỹ càng nguy thiên tôn thì lôi kéo tần mục tìm một chỗ sạch sẽ uống trà trong sân của lăng thiên tôn muốn tìm một chỗ sạch sẽ thực không dễ dàng chỉ là những con ngựa cưỡi trúc gạch kia vẫn còn hướng về phía tần mục không ngừng đánh tới tần mục vứt tay đuổi mấy lần không thể đuổi đi chỉ đành thôi Yên Nhi thì mang theo sáu con thiên long Biến thành nam tiểu kia bận rộn Giúp đỡ lăng thiên tôn quét dọn gian phòng cùng sân khách, Đem những trang giấy Có ghi tính toán của nàng trình tê sửa lại Yên Nhi, Quyền sách này sửa lại sai rồi Long Kỳ Lân đứt qua Sai rồi Những con ngựa kia phục hồi tinh thần Bỏ qua tần mục phóng tới chỗ Long Kỳ Lân đùng đùng hành hút một hồi Long Kỳ Lân tiếp tục ngủ Lù lù nằm một đống bất động Nguyệt thiên tôn chốc lát lại nhìn tần mục một lát lại nhìn lăng thiên tôn đang cầm châm cải tóc cười ngây ngô một chút mở trừng hai mắt thăm dò đấy mục người thực sự đã đến từ tương lai sao tần mục nhấp một ngụm trà hướng yên nhi chép miệng cười nói tương lai người rất thu cô bé này hơn nữa còn cho nàng cái tên gọi là yên nhi mẫu thân của nàng sinh ra nàng tự mình đem nàng đến bên cạnh người nàng sẽ đem người chăm sóc đến trắng trắng mập mập đấy nguyễn thiên tôn lại dò xét yên nhi Cười nhạt <cười> nói Nói bệnh Ta tuyệt đối sẽ không khả năng bị nàng làm cho béo đâu Chẳng lẽ trong tương lai Ta lại đem nàng đưa cho ngươi sao Tần Mục mỉm cười Buông chung trả xuống hỏi Vân Thiên Tôn đi Thiên Đình báo chạm sao Nguyệt Thiên Tôn gật đầu Ánh mắt âm u nói Năm đó không bao lâu Sau khi người biến mất Hạo Thiên Tôn nên tiếp nhận lệnh của cổ thần Thiên Đế Thành lập Thiên Đình bán thần Gọi là Long Tiêu Thiên Đình Thông lĩnh bán thần ở trong thiên hạ Bán thần quật khởi, nhất là trong nguyên giới, thế lực của bán thần càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, mâu thuẫn giữa nhân tộc cùng bán thần cũng càng ngày càng nhiều. Dù sao thế lực của nhân tộc vẫn còn rất nhỏ yếu, tuy rằng cùng với những chủng tộc hậu thiên khác liên thủ, cũng vẫn bị bán thần ức hiếp, những năm này đi qua rất khó. Tần Mục nhìn khuôn mặt của nàng, đã từng là người thiên tôn nhu nhược, giờ phút này đã trở nên kiên nghị hơn nhiều. Chúng ta liên hợp với những chủng tộc hậu thiên khác, cùng bán thần đánh không biết bao nhiêu trận, thắng ít bại nhiều. Nguyệt Thiên Tôn đắng chát cười cười, đòn ngón tay khuấy động trung trà trên bàn, lại nói tiếp: Bán Thần cùng Trùng Tộc Hậu Thiên tranh đoạt địa bàn, tranh đoạt lợi ích, kỳ thực là càng giống một trận chia của. Kẻ cầm tăng vật không phải là chúng ta, mà là cổ thần. Chúng ta sở dĩ thắng ít bại nhiều, không phải là bởi vì không tế tự cổ thần sao? Trong lòng tần mục khẽ nhúc nhích, Nguyệt Thiên Tôn tiếp tục nói: Mỗi khi chúng ta cùng bán Thần đánh nhau, Thần nhân khắp nơi tạo thành một đại quân thần ma. Đã muốn cử hành huyết tế Tế tự cổ thần Mời cổ thần hạ giới Giúp đỡ chiến tranh của chúng ta Mục Người tới từ thế hệ sau này Chiến tranh ở thời đại kia Còn dùng sinh linh cho thành tế phẩm Mời cổ thần hạ giới không tần mục lắc đầu Người đoán Chúng ta đem cái gì cho thành tế phẩm Hiến tế cho những cổ thần tham lam kia Nguyệt thiên tên nói tần mục lắc đầu Thanh âm khàn khàn Ta không muốn đoán Thời điểm người lên vật tuyệt cảnh Cái gì đều có thể làm được. Người Thiên Tôn nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, lại giống như là rượu mạnh cay cổ họng, nhịn không được ho khăn. Sau một lúc lâu mới khôi phục, buông chung trà xuống thở dài. Đáng tiếc không phải rượu. Năm đó nhân tộc Sơn Cùng thủy thật bị bắn thần đánh tới Tiêu Hán Thiên Đình, thời điểm bị đánh tới Ngọc Kinh Thành, chúng ta đã hướng về cổ thần hiến tế rồi. Thanh âm của nàng đắng chắc. Đám thần nhân phù hộ Tiêu Hán Thiên Đình chúng ta Đem mình hiến tế, hiến tế cho cổ thần cao cao tại thượng. Đem mình trở thành súc vật, trở thành lương thực của cổ thần. Sau đó đám cổ thần hàng lâm. Nhưng mà bên kia hạo thiên tôn cũng hiến tế cổ thần, đưa tới một đống cổ thần hàng lâm. Người đoán kết quả của cuộc chiến tranh này là cái gì chứ? Nàng không chờ tần mục trả lời, trực tiếp cười ra tiếng. Hai bên đều có cổ thần, hai bên đều giết đến đỏ bắt, thâm kiều đại hận không độ trời trùng. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là một trận huyết chiến không cách nào có thể tưởng tượng nổi. Cổ thần Song Vương đàm phán, rõ ràng tất cả sự tình. Nàng lộ ra vẻ mỉa mai mãnh liệt, cắn chặt hàm răng. Câu chữ từ trong kẽ răng nàng bật ra. Hai thúc cổ thần hòa hòa khí khí nói chuyện một hồi, rõ ràng cứ như vậy định ra khí ước bình thường, muốn chúng ta buông bỏ cựu hận, làm cho đám bắn thần sắp tấn công chiếm đoạt tiêu hán thiên đỉnh rút đi. Những bắn thần kia làm sao mà nhịn được? Bảy mồm tám mỏ, trỏ vào, sau đó bị một đám cổ thần ảnh hết liên yên tĩnh rút rồi mãi cho tới lúc đó chúng ta mới biết được. vẻ chăm trọc trên mặt của nàng càng đậm. <cười> hóa ra chúng ta đều là lương thực, đều là gia súc. toàn bộ nguyên giới chính là một địa phương cực lớn nuôi dưỡng. một nơi này chính là nơi nuôi dưỡng. chúng ta cũng chỉ là gia súc do đám cổ thần nuôi dưỡng. lúc trước bọn hắn trực tiếp ăn. hiện tại bọn hắn đã văn minh rồi. để cho chúng ta đấu đến đấu đi, khiến chúng ta không thể không hiến tế bản thân cho bọn hắn ăn. Nàng giống như thực sự uống trà tới say rồi Nằm trên mặt bàn khóc ra thành tiếng Cái thiên tồn chó má gì chứ Cái thần hoàng chó má gì chứ <cười> Cái vần thiên đế Hạo thiên đế chó má Đều chỉ là một đám dê đầu đàn chó săn mà thôi Chúng ta chính là chó săn Và dê đầu đàn để cho cổ thần chăn nuôi Mục Những năm này Chúng ta trôi qua rất đau khổ Bàn tay tần mục đặt lên đầu vai của nàng Ôn nhu nói Ta biết nhưng mà ta cũng biết về tương lai thời đại cổ thần trong tay của các ngươi sẽ đi đến trùng kết bọn hắn cũng sẽ không dám làm như vậy nữa thật vậy chăng? Nguyệt thiên tôn ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ nhìn hắn tần mục gật đầu người thiên tôn phấn khởi tinh thần lần lượt chỉnh lại tóc mái có chút tán loạn miễn cưỡng cười nói trà này quá say lòng người ta thất thố ngươi đừng trách móc tần mục lộ ra dáng vẻ tươi cười ôn nhu không có các ngươi Liền không có đời sau chúng ta Trong đội tâm Nguyệt Thiên Tôn giống như được an ủi phần lớn Được ủng hộ vô cùng Tiếp tục nói Vân Thiên Tôn thành đế rồi Là người thứ nhất tu hành đế tọa Chỉ là thống trị cổ thần đối với nguyên giới Cùng với chư thiên vạn giới Đã thầm cảnh cổ đế Tư chất của hạ Thiên Tôn nghịch thiên Hắn cũng sắp tu thành đế tọa rồi Lần này Vân Thiên Tôn đi lòng hắn thiên đình Ngoại trừ muốn cáo trạng việc bắn thần khi dễ chúng ta Còn muốn đi gặp hỏa Thiên Tôn một lần trong lòng tâm mục khẽ nhúc nhích. Người thiên tôn nhìn sắc mặt của hắn nói Hắn muốn thông qua hỏa thiên tôn Tạo lập liên hệ với hạo thiên tôn Người biết hắn muốn làm cái gì không Khói mắt tần mục rôn dày Nhẹ nhàng gật đầu Thanh âm khăn khàn nói Mời hỏa thiên tôn, hạo thiên tôn Thậm chí cả lang hiên thần hoàng Tổ thần vương gia nhập thiên mình Cùng nhau lật đồ thống trị của cổ thần Người thiên tôn gật đầu Lại đưa tay lần lượt viết tóc mai Chúng ta làm đúng sao Khoai mắt tần mục lại run dày Muốn nói cho nàng biết Nếu như làm như vậy Tương lai Vân Thiên Tôn sẽ chết Hắn cũng rất muốn nói cho nàng biết Thiên minh sẽ không còn như lúc trước Mà rơi vào trong tay của bản thân Hắn cả muốn nói cho nàng biết Chính vì quyết định hôm nay của bọn Vân Thiên Tôn Nguyệt Thiên Tôn Sẽ làm cho thiên minh thay thế cổ thần Trở thành kẻ thống trị đáng sợ Chỉ là hắn háo mồm Lời nói thế nào lại không nói ra được Hắn không thể nói cho bọn họ biết Đời sau thiên minh khủng bố Cũng không thua kém gì trình độ khủng bố của cổ thần bây giờ Hiện tại bọn hắn cùng đám hảo thiên tôn liên thủ Ngược lại là lựa chọn tốt nhất lúc này của nhân tộc Nếu như phá vỡ thiên mình này Thời đại cổ thần sẽ còn kéo dài hơn nữa Nguyên giới cùng với chư thiên vạn giới Tiếp tục vẫn là một trại nuôi dưỡng thật lớn Đạo hiểu là người đứng bên cạnh người Nói cho người biết người làm rất đúng Nhưng Tần Mục phát hiện Những lời này thực không ngờ rằng Lại khó có thể nói ra được Các người làm rất đúng. Sắc mặt hắn bình tĩnh nói. nguy Thiên Tôn lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi là người tới từ tương lai. Ngươi cảm thấy chúng ta làm rất đúng. Như vậy xem ra trong tương lai chúng ta nhất định sẽ thành công. Cảm ơn ngươi. Mục. Nàng đứng dậy cười nói. Viện này cũng được quét dọn sạch sẽ rồi. Yên nhi tới đây. Cầm theo đèn lông của ngươi. Đi theo công tử nhà ngươi đi. Yên nhi chỉ một tháng sau đã giống như cơn lốc Xuất hiện trước mặt nàng. Có mắt đuế ra tinh quang nhìn nàng Gọi là T Nguyệt Thiên Tôn nhéo nó tay của nàng chừng mắt nói Gọi là gì cơ Yên nhi rút cuộc thành thành thực thực Cầm theo đền đồng Gọi Long Kỳ Lân dạy Long Kỳ Lân vẫn còn đang bị những con ngựa kia đánh đập tàn bạo ngáp một cái đứng dậy Thân thể run lên Làm cho đám ngựa rớt xuống Giáo chủ chúng ta đi đâu vậy Hắn hiếu kỳ nói Phía sau là một đám ngựa còn cưỡi chút cạch Theo mong hắn đuổi đánh Tần Mục nhìn phía Nguyệt Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn cười nói, gần bên cạnh của nhân tộc xảy ra ít chuyện, có một ít bán thần vùng vụng trộm trộm tiến vào nhân tộc, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Ta không đi theo Vân Thiên Tôn tới thiên đình, chỉ là muốn nhìn xem những bán thần này đến cùng là đang tìm kiếm cái gì. Hôm nay khó có được một người cùng đi tới, chúng ta cùng đi, xem xem bọn hắn đến cùng là đang đùa giỡn cái gì. Tần Mục trần chờ một chút gật đầu nói, cũng được, lần này ta sẽ đợi tới khi Vân Thiên Tôn trở về. Cùng hắn nói chuyện, sau đó lại đi. Dùng xe của ta đi, tốc độ rất nhanh. Lăng tì tì, ngươi muốn cùng đi không? Tần Mục hỏi. Lăng thiên tôn vội vàng chạy tới, kín đáo đem châm cải thóc đưa cho Tần Mục. Đương nhiên rồi, chờ ta một chút. Nàng bất thình đình, nhớ tới cái gì đó, gọi người thiên tôn nói nhỏ. Ta đã nhiều năm không ra khỏi cửa, trong nội tâm có chút lo lắng. Ngươi giúp ta giờ mặt trang điểm một chút. Nguyệt Thiên Tôn giờ khóc giờ cười Tỷ Người vẫn còn biết mình là nữ nhân sao Đừng vội trêu ghẹo ta đi ra ngoài bị mất mặt Cũng là ném mặt mũi của các người đi đó Hai nữ hài trang điểm một hồi Chỉ là chỗ này của Lăng Thiên Tôn không có xiêm y để thay Nguyệt Thiên Tôn đã đi cung điện của bản thân Mang tới một vài xiêm y Cùng vật phẩm trang sức Lăng Thiên Tôn tuy ăn mặt cảm thấy rất không thoải mái Nhưng vẫn kiên trì bước ra Hai mắt tận bục tỏa sáng cười nói Lăng tì tì cùng nguyệt tì tì đúng là xinh đẹp Sắc mặt nguyệt thiên tôn trở nên hồng Lăng thiên tôn lại thiền toái y phục trên người khó chịu Váy quá dài Tay áo thì quá dài Vướng chân vướng tay Bọn hắn leo lên thiên long bảo liễn Hướng biên giới lãnh địa của nhân tộc chạy tới Nguyệt thiên tôn quay kiếng xuống xe Nhìn về phía dưới nói Gần nhất đám bắn thần suốt quy nhập thế Thế nhưng là bắn chạy tới nơi này Giống như là đang tìm người nào đó Ta đã sai người đi tìm hiểu trước Còn đã không lâu sẽ có tin tức chuyển tới Bọn hắn đi vào một trấn nhỏ Bên biên giới Hạ xuống Trong thành trấn phần lớn là Phạm Nhân Chỉ có rất ít là Thần Thông Giả Tiêu hắn thiên đình rất vồn hoa Nhưng mà trong nguyên giới nhân tộc Vẫn còn rơi vào cảnh cùng khổ Chỉ là so với năm đầu Long hắn Trở nên tốt hơn rất nhiều Có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế Ở bên giới của nhân tộc Còn có thể nhìn thấy bán thần qua lại Bọn người tần mục hạ xuống Ban ngày bất thành đình trở nên u tối Tần mục ngẩng đầu nhìn Đã thấy một con chim cực lớn mở rộng cánh chim hoàng thanh Từ phía xa bay tới Chè khuất ánh tà dương Con chim một bên phi hành Một bên diên gì Đại hồng, đại hồng. Sắp sửa xảy ra đại hồng thủy rồi Bên trong thành trấn Mọi người thất kinh chạy thục mạng khắp nơi Con chim to lớn kia hạ xuống bên ngoài Cách thành trấn không xa Trồm hỗn tại đó giống như là bất thình đình Có nhiều thêm một tòa núi lớn Bên lưng chim có cung điện của thần nhân Trên cây cột ngoài cung điện Trói một người Lòng ngực lộ ra. Trên ngực cắm một cây đại thường, Đang hấp hối Nguyệt thiên tôn đang muốn tiến lên hỏi Tần mục đưa tay ngăn nàng Lắc đầu nói Người trong đội cung ta đã nhận ra Người trên cây cột kia cũng không phải là dạng người tốt gì Mặc bọn hắn đi Trong cung điện Một nữ tử đi ra Trong tay cầm trường tiên Đối với nam tử bị trói trên cột kia Quất một trận vô cùng ngoan động Nam tử kia bị đánh tới mức thương tích đầy mình Nàng chút một hồi Vẫn chưa hết giận lấy ra dao nhọn cắt thịt trước người của nam tử, sau đó bóp miệng nam tử kia ép hắn ăn thịt của chính mình. Ta có nghe nói qua về bọn hắn. Nguyệt Thiên Tôn kinh ngạc nói: sớm nghe nói bên trong nguyên giới có một đôi quái nhân như vậy, nữ nhân mỗi ngày đều đi đánh nam nhân tìm mọi cách trả tấn. Hôm nay rốt cục đã thấy được. đúng vào lúc này, Thanh Nhân lúc trước đi tìm hiểu tin tức trở về, bái kiến Nguyệt Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn nói: đệ tử đã rõ thám được tin tức. Những bắn thần kia đang tìm kiếm một người tên gọi là A-Xiu. Các bạn vừa nghe xong tập số 256 của Bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.